1.2 Sàng Tiền Minh Nguyệt Quang Nghi Thị Địa Thượng Xương Cử Đầu Vọng Minh Nguyệt Đê Đầu Tư Cố Hương Sau khi viết xong bài thơ ấy Ta bỗng nhớ quê nhà tha thiết Liệu có bao giờ ta được trở về lại nơi ấy hay không Hải cảm thấy nếu có cách nào giúp ta ra khỏi trốn hậu cung này Ta sẵn sàng thử dụ rằng nó có nguy hiểm như thế nào Chủ nhân, chủ nhân Em có chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói với chủ nhân Tiếng tiểu lan cắt ngang dòng suy nghĩ của ta. Nàng không biết đã đi đâu nghe được tin gì mà có vẻ nghiêm trọng như vậy. Mà có lẽ vì một lòng muốn về báo ngay cho ta nên chạy đến mức mặt đỏ bừng bừng. Trong lời nói đã cảm thấy cổ họng nàng ta khô khúc. Ta cũng không vội, nhẹ nhàng đặt cây bút xuống. Tiến về phía bàn ngồi, chăm chú nhìn nàng ta uống nước. Một lúc sau, nàng ta mới cất tiếng, nương nương. Người biết không, viêm hoàng hậu ấy vốn không hề yêu hoàng thượng. Ta tuy rằng không muốn quan tâm đến chuyện của hoàng thượng, nhưng nghe đến đây cũng cảm thấy tò mò. Nếu Viêm hoàng hậu thật sự không yêu hoàng thượng, tại sao phải làm nhiều việc vì lý quốc chúng ta như vậy? Ngay từ đầu nàng ta có thể từ bỏ cơ mà. Nương nương, chuyện này Lan Nhi đã nghe từ lâu, nhưng vẫn không tin, nên tuyệt nhiên em giấu nương nương, đến hôm nay chuyện xảy ra em khẳng định hoàng hậu không hề yêu hoàng thượng. Ta cũng rất tò mò, nhưng vẫn đủ bình tĩnh nhắc tiểu Lan Được rồi, em nói từ từ thôi, kể cho ta từng chuyện một Em nghe A Xuân cung nữ trong tẩm cung hoàng hậu kể rằng Hoàng thượng rất hay năng đến tẩm cung hoàng hậu Lại còn luôn cùng hoàng hậu ăn trưa Nhưng không bao giờ ở lại qua đêm ở khôn thái cung Tôi tiện tay rót nước vào chén Vừa rót vừa nói Chỉ như vậy thôi mà dám nói bừa Em không nói bừa Tiểu Lan đập bàn đứng dậy A Xuân nói với em Có lần nàng ta thấy hoàng thượng bảo với hoàng hậu nương nương là sẽ ở lại tầm cung, nhưng nương nương thản nhiên khuyên hoàng thượng nên về điện càn thành. A Xuân nói sắc mặt hoàng thượng lúc đó không được vui, nhưng người tuyệt nhiên không giận dữ mà rời khỏi cung khôn thái. Có lẽ em nói đúng, nhưng tình cảm của những người cao quý như hoàng hậu với hoàng thượng, hả nhân như chúng ta làm làm sao hiểu được, ta ung dung nói, sau đó đưa chén nước lên trước mặt, nhấp một ngụm Nương nương à người đừng tự xem thường mình có được không Trong mắt em Trong hậu cung này Ngoài hoàng hậu nương nương ra thì chỉ có người xứng đáng với vị trí hoàng hậu ấy Choang Chiếc chén trên tay ta vô thức rơi xuống Ngay lập tức ta nhớ ra đã xảy ra chuyện gì Vội vàng ra hiệu ngăn không cho Tiểu Lan nói Cẩn thận nhìn ngó xung quanh để biết chắc nơi này chỉ có ta và Tiểu Lan Ta mới mắng Tiểu Lan Sao em cứ thích nói những chuyện kinh thiên động địa nhỉ Nếu câu nói của em vô tình bị người ngoài nghe thấy... Thì cả hai chúng ta chắc sẽ bị gắn cho tội danh mưu đồ bất chính... Có khi sẽ bị Chu Di cửu tộc đấy em biết không? Tiểu Lan có vẻ nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề... Nàng ta nhìn ta vẻ hối lỗi... Rồi ngay lập tức lại trở lại dáng vẻ như ban đầu... Nàng ta nói tiếp... A Xuân nói Hoàng hậu đối với Hoàng thượng luôn lạnh nhạt... Thỉnh thoảng mới nói chuyện với nhau đôi ba câu... Nếu quả thật như Tiểu Lan nói thì diệu thần quả thật là nam nhân si tình, mỹ nhân đối với hắn mà nói, chỉ cần với tay là có thể thấy được một tuyệt thế giai nhân, vậy mà hắn chịu nhú mình trước hoàng hậu, dù viêm hoàng hậu đối với hắn thế nào đi chăng nữa hắn vẫn một lòng một giả hướng về phía người, ta đúng là chưa từng thấy qua một vị hoàng đế như vậy. Nương Nương, người biết không, nghe A Xuân nói hôm qua là ngày đầu tiên hoàng thượng nổi giận với viêm hoàng hậu, Nghe A Xuân nói là vì một thái giám mà hai người cãi nhau, hoàng thượng tức giận bèn ra lệnh nhuốt thái giám ấy vào trong ngục, lại tuyệt đối không cho phép người ngoài vào thăm thái giám ấy, đồng thời cũng không cho phép ai bàn tán chuyện này. Ta tuy chỉ tiếp xúc với hoàng hậu một lần nhưng cảm thấy nàng ta rõ ràng là người luôn nói đạo lý. Nàng ta tuyệt nhiên sẽ không thể vì những lý do nhỏ nhặt mà đắc tội với đế vương, dù rằng nàng ta có được ân sủng thế nào đi chăng nữa. Ta tin chắc nàng sẽ không có thái độ như Tiểu Lan nói. Còn nếu thật sự có khả năng đó, thì chuyện ấy đối với nàng khẳng định là rất quan trọng. Tiểu Lan rất hiểu ý ta. Những lúc ta tập trung suy nghĩ thì không bao giờ mở miệng làm phiền. Nhưng ánh mắt A đầu này nhìn ta lại khiến ta thấy phiền chết đi được. Nhất định là muốn ta nói cho nàng những phân tích của ta đây mà. Ta vỗ nhẹ vào vai Tiểu Lan, nói đến đây thôi. Giờ ta mệt lắm muốn đi nghỉ. Nương nương. Người nếu cứ hết ăn lại ngủ mà không vận động như vậy, nhất định sẽ béo ra. Lúc ấy còn đâu thân hình mảnh mai để Hoàng thượng ngắm nữa chứ? Ta xô tay ý bảo nàng lui ra. Dù sao thì hôm nay với ta, những câu chuyện của nàng như thế đã quá đủ rồi. Chuyện được phát tại website chuyetaudio.com Sáng hôm sau, ta thấy Tiểu Lan hớn hở bước vào phòng nói Hoàng hậu muốn mời các vị phi tần đến Duyệt Thị Đường. Duyệt Thị Đường là nhà hát dành cho vua, hoàng thân quốc thích và đại thần. Ta còn nhớ trước kia, khi sư phụ còn đang được sủng, hoàng thượng thường hay dẫn người đến Duyệt Thị Đường nghe hát tuồng. Mỗi lần như vậy ta và người đều hạnh phúc vô cùng, ta vui bởi được đi chơi ở một nơi không phải viện thuận hy. Còn sư phụ vui có lẽ bởi người cảm thấy như vậy sẽ bớt nhàm chán. Từ khi trở thành tài nhân bị tập giai, ta căn bản ngày ngày đều phải học lễ nghi cung đình. Học nhiều đến mức bản thân rất ít khi ra khỏi đoan trường cung. Bây giờ dược Hoàng hậu nương nương ban ân huệ như vậy, ta quả thật có vài phần vui vẻ. Khi ta đến nơi thì đã thấy vài vị phi tần khác đã ổn định chỗ ngồi. Hoàng hậu chưa xuất hiện. Ta bất giác quay đầu hỏi Tiểu Lan. Tiểu Lan, em nói xem chúng ta có phải đến quá sớm hay không? Tại sao các vị phi tần lại ít như vậy? Tiểu Lan nhìn ta, không có đâu nương nương. Em thấy mấy nha đầu cung nữ nói các nàng đều đến đủ Chỉ đợi lát hoàng hậu xuất hiện thôi Mà nương nương à Em nhìn qua cũng phải đến chục người Sao nương nương lại nghĩ là có thêm Ta vẫn còn đang ngạc nhiên Chẳng phải nghe nói hoàng thượng lập nhiều cung phi lắm hay sao Ta cứ ngỡ đến đây thì duyệt thị đường đã kín người rồi cơ chứ Nếu phi tần của hắn mới chỉ như thế này Thì cớ gì ta lại may mắn được chọn làm tài nhân Tiểu lan theo ta cũng được mấy năm Có vẻ rất rõ tâm tình ta, nàng ta bèn cười nói nhỏ vào tai ta, nương nương, không phải là Lan Nhi nói người rất may mắn hay sao? Hoàng thượng mới lên ngôi, em nghĩ chỉ lập ngần này phi tử là đủ rồi. May mắn lắm sao, có lẽ ông trời chẳng cho không ai cái gì đâu. Ta tin rồi có ngày những may mắn ngày hôm nay của ta, ông trời sẽ đòi lại, hoặc bắt ta trả một cái giá. Ta thì thầm vào tai Tiểu Lan. Có lẽ hoàng thượng cảm thấy chưa tới lúc lập thêm mà thôi Ta chọn cách lặng lẽ bước vào trong, tìm cái bàn xa nhất, vắng vẻ nhất để ngồi Nhà đầu bên cạnh có vẻ rất thắc mắc lý do mà ta chọn cái chỗ bất lợi như vậy Nhưng mà nàng lại không dám cất tiếng hỏi ta, bởi có lẽ nàng hiểu Bây giờ không phải là lúc lên tiếng Ta sau khi đã an vị ở chỗ ngồi, mới bắt đầu nhìn ngắm những vị phi tần khác Y phục trong hậu cung luôn là cách đánh giá phẩm vị của nữ nhân, ta nhận ra một hai người mặc bộ đồ giống ta, đoán chừng họ cũng là tài nhân mới được sắc phong, chắc trước đây họ không ở đoan trường cung, vì ta thấy họ không hề quen mặt. Y phục của những phi tử quanh đây hầu như không giống nhau, ta bật cười, diệu thần đó quả là suy nghĩ thấu đáo, sắc phong không thiếu một phẩm vị nào, người ngoài nếu không rõ chuyện hậu cung thì chắc sẽ tưởng rằng hắn ta cũng giống những quân vương khác đối với mỹ nữ không phải không dao động. Ta đang định quay sang nói một vài câu với tiểu Lan thì bất chợt ở chiếc bàn gần chỗ Hoàng hậu phát ra âm thanh trò chuyện. chỗ ta ngồi quả thật rất xa nhưng vẫn nghe rất rõ những lời nàng ta nói. có lẽ nàng ta là muốn nữ nhân ngồi đây đều nghe rõ. Hiền Tần, người thật may mắn nga. Em qua ta nghe nói Hoàng thượng qua chỗ người ở lại qua đêm. Hoàng thượng từ khi mới lên ngôi. Ngoài hoàng hậu ra người tuyệt nhiên không bao giờ đến tẩm cung của bất cứ vị phi tần nào, nữ nhân ngồi cạnh nàng ta cất tiếng. Vị hiền tần kia đắc ý, nở nụ cười thật tươi đáp lại, được hầu hạ người là phúc phận bổn cung. bổn cung tự biết sinh ra đã may mắn hơn người. Nữ nhân này quả thật đắc ý, nếu ta nhớ không nhầm thì hôm qua Tiểu Lan nói hoàng thượng nổi giận với hoàng hậu về chuyện của một thái giám. Nếu như những suy luận trước đây của ta về hoàng thượng là đúng. Thì hôm qua người muốn đến nghỉ ở một tẩm cung nào đó để mong ngựa chút ghen trong lòng hoàng hậu. Cho nên hiền tần ấy chỉ là một công cụ mà thôi. Nếu không phải nàng ta thì ác sẽ có người thay thế. Chả nhẽ nàng ta không rõ thân phận mình hay sao. Ta chợt thấy một cung nữ thì thầm vào tai nàng ta điều gì. Bèn thấy nàng ta nổi giận quát. Lôi con tiện tỳ đó vào đây cho ta. nha hoàn bên cạnh nàng ta chạy đi ngay. Lập tức dẫn vào một cung nữ. Ta giật mình. Tiểu Lan đã rời khỏi ta lúc nào, không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà khiến cung nữ của Hiền Tần Nương Nương lôi nàng ta ra hỏi tội như vây. Ta lo lắng đứng dậy tiến tới chỗ Hiền Tần Nương Nương đang ngồi. Tiện tì to gan, chỉ là một con cung nữ nhỏ bé mà dám xét nét chuyện của chủ tử. Chủ nhân của ngươi không dạy dỗ ngươi đàng hoàng hay sao? Hôm nay để bản cung thay người chủ nhân vô dụng của ngươi dạy ngươi một bài học nàng ta nói rồi quay sang cung nữ quát. Người đâu? Và miệng ả cho ta, Tiểu Lan đã hướng mắt về phía ta, trước nay nàng chưa từng phải chịu ai ức hiếp, nàng là người thông minh lanh lợi chưa từng khiến ai phải than phiền. Vậy mà lần này lại bị Hiền Tần trừng phạt, ta biết nàng đang định phản kháng lại, bởi sau đó ta thấy ánh mắt giận dữ của nàng nhìn về phía Hiền Tần. Ta đương nhiên biết tại sao, bởi Tiểu Lan chỉ bị kích động khi có người nhục mà ta, nhưng ta ngay lập tức ra hiệu cho Tiểu Lan im lặng rồi bước nhanh ra trước mặt Hiền Tần, quỳ xuống nói: "Nương nương tha tội, là tiện thiếp không biết chọn nô tỳ, nha đầu này xưa nay không chịu nghe lời tiện thiếp, lại không biết phép tắc nên đã đắc tội với Hiền Tần nương nương, mong nương nương đại lượng tha thứ cho nàng ta." Vị nương nương đó nhìn ta đánh giá một hồi, rồi cất tiếng: "Chỉ là một tài nhân nhỏ bé mà cũng dám dạy đời bổn cung hay sao?" Ta cúi đầu cười nhạt, nàng ta cũng thật cẩn trọng. Phải đánh giá phẩm vị của người khác xong mới dám lên tiếng thị uy hay sao? Dù sao đây cũng là quy luật của chốn hậu cung này, người cao hơn sẽ có quyền áp bức kẻ dưới. Nàng ta nói tiếp, con A đầu kia to gan dám nói những chuyện không phải phận sự của mình. Chủ nhân như ngươi nếu không dạy dỗ được thì bổn cung sẽ dạy dỗ nó. Phải chăng nàng ta nhất định không tha cho Tiểu Lan? Ta lúc này ngước mắt lên nhìn Tiểu Lan, nàng ta gửi cho ta ánh mắt hối lỗi vô cùng. Có lẽ muốn xin lỗi vì đã liên lụy ta. Nhà đầu ngốc, em không phải A Hoàn của ta, mà là tỉ muội tốt của ta. Nếu em nhất định chịu đòn thì ta thay em chút giận. Ta nói với Hiền Tần, Nương Nương, người Hà Tất phải chấp nhất một nữ tử thiếu hiểu biết như vậy. Người không phải mới được Hoàng thượng sủng hạnh hay sao? Coi như Nương Nương phân phát chút từ bi cho bọn người dưới được không ạ? Ta để ý thấy sắc mặt nàng ta không được tốt, vốn địch không nói nữa. Nhưng nghĩ lại nếu không nói thì lấy ai chịu đòn cùng tiểu lan. Ta bảo ngăn nói tiếp, tiểu tinh rất ngưỡng mộ nương nương. Còn định sáng nay sai nha đầu kia sang cung của nương nương xin nương nương ban ổn ân huệ. Mặt nàng ta hơi giãn ra một chút, có lẽ nàng ta đang tự ảo tưởng về vị trí của mình trong hoàng cung. Bèn dịu giọng nói với ta, ngươi muốn xin ta ân huệ gì, ngươi nên biết rằng không phải ai cũng có thể được buồn cung chiếu cố. Mấy vị phi tử đã đứng xung quanh từ khi nào Nghe đến đây thì tất cả đều nhìn ta với ánh mắt diễu cợt Nhưng lúc này thể diện đối với ta thực sự không quan trọng Ta cất tiếng, tiện thiếp biết thân phận không xứng đáng xin sỏ nương nương Thế nên ngay khi hoàng thượng rời đi thì ngay lập tức muốn tới xin được giặt y phục và chăn chiếu của nương nương Những mong được hưởng chút hoàng ân nhỏ nhoi mà hoàng thượng để lại Tất thải phi tử đều đỏ mặt Tuy chỉ có vị hiền tần nương nương mặt xanh lại Ta cười thầm trong lòng, ta quả thật đã đoán đúng, Hoàng thượng với nàng ta vốn không có chuyện ân ái. Nàng ta tức giận đập bàn, quát to, tiện nhân, ngươi vô liêm sỉ như vậy sao? Ngươi nghĩ bổn cung không dám chừng trị ngươi, một tài nhân nhỏ bé như ngươi, ngươi nghĩ ta không dám động vào sao? Lúc này có lẽ ta vẫn chưa ý thức được thứ ta đang đối diện, trong lòng lúc ấy chỉ biết rằng Tiểu Lan đang rất cần có ta, sau này có ngày ngồi ngẫm lại. Mới biết trước đây mình hay trách Tiểu Lan nhiều chuyện Không ngờ lâu dần lại học thói xấu của nàng ta Hiền tần cúi xuống tát ta một cái rõ đau Ta cũng như chợt tỉnh người Cắn răng nghĩ rằng Mình đã leo lên lưng cọp rồi thì chẳng thế nào xuống được Ông lắm là là đột nhiên biến mất trên thế gian này thôi Bèn nắm chặt tay Thản nhiên nhìn nàng ta mà nói Tiện thiếp đương nhiên ý thức được thân phận nhỏ bé của mình Chính vì ý thức được thân phận nên mới nhận ra mình vốn là một tài nhân hờ Chính vì ý thức được nên biết rằng hoàng thượng vốn chỉ dành tình cảm ột người Mà người ấy toàn dân lý quốc đều biết, viêm hoàng hậu Tiện thiếp có mơ tưởng thì cùng lắm chỉ là mơ một ngày nhìn thấy long nhan Nhìn thấy vị hoàng đế duy nhất dành chọn tình cảm ột nữ tử Ta nói xong cũng cảm thấy nhẹ người Liếc nhìn ánh mắt lo lắng của tiểu lan Lòng ta vui sướng vô hạn Dù ta có sao đi chăng nữa Thì khẳng định sẽ có người rơi nước mắt vì ta, như thế là đủ Hiền tần mặt mày xanh xám, nàng ta giận run người Ngươi, ngươi, lần này may mắn thực sự đến với ta Người xưa có câu thành ngữ, đang căng thì đứt dây đàn Ta thấy trường hợp của ta ứng với câu thành ngữ này thì hoàn toàn đúng Giọng thái dám vang lên, hoàng hậu nương nương giá đáo Mọi người xung quanh bèn ngay lập tức tản ra Cung nữ của hiền tần cũng thả tay tiểu lan ra mà quỳ xuống, mọi người đều thỉnh an nương nương. Tham kiến hoàng hậu nương nương, ta vốn đang ở tư thế quỳ, nên thấy hoàng hậu bèn tiện thể quay người về phía nàng ta, cùng quỳ với đám cung nữ thái giám. Ở tư thế này, ta chỉ có thể nhìn thấy chân của hoàng hậu, ta thấy đôi chân ấy nhẹ nhàng tiến về phía ta, rồi nàng ấy tự từ đỡ ta dậy, ta theo đà đứng lên, không quên tả ơn nàng. Lúc này ta chợt nhận ra, nàng ấy hoàn toàn khác trước Y phục giản dị màu xanh lam đã được thay bằng y phục lộng lẫy màu xanh thấm đính phượng dành cho hoàng hậu Nàng không búi tóc đơn giản như trước, mái tóc áo mượt được tạo thành dáng phượng Trên có cải những chiếc châm ngọc quý báu Nàng ngày hôm ấy không hề trang điểm, hôm nay có trang điểm một chút nhưng ta suýt nữa không nhận ra Nàng dùng một loại son rất nhẹ, vì vậy nó vẫn khiến môi nàng như bông hoa hải đường mới nở Sống động vô cùng. Bây giờ ta mới để ý kỹ đôi mắt của nàng. Ta cảm giác đôi mắt ấy trước đây là đôi mắt biết vui biết buồn. Nhưng bây giờ nhìn vào lại cảm thấy phẳng lặng tựa hồ Xuân Giang. Có lẽ không có điều gì khiến đôi mắt ấy gợn xong. Tuy mang nét buồn nhưng ta có thể khẳng định nếu chỉ nhìn qua. Người ta sẽ cho rằng đấy là thần thái của một vị mẫu nhi thiên hạ. Nàng vuốt nhẹ đuôi tóc ta. Khiến ta cảm thấy mình thật nhỏ bé trước mặt người. Bất chợt nàng khen. Tóc của muội muội thật mượt, ta rất thích. Mọi người xung quanh bao gồm cả ta đều bất động, nàng gọi ta là muội muội. Rõ ràng là ta với nàng chỉ mới gặp nhau hai lần, mà có thể nàng đã quên ta, tại sao lại gọi ta thật mật như vậy? Nhất thời lúc ấy ta vẫn chưa nghĩ ra, chỉ biết lúng túng ta ơn hoàng hậu ban khen. Rồi lâu sau đó mọi người vẫn còn bần thần vì câu nói của hoàng hậu, thấy vậy nàng cười xô tan đi không khí bối rối xung quanh, thôi Các nàng mau ngồi xuống đi, người ta sắp diễn rồi." Nói rồi nàng quay sang ta, "Muội muội, ngồi bên cạnh ta nhé." Ta lại một lần nữa bần thần, còn chưa kịp có phản ứng thì hoàng hậu đã nhắc ta ngồi xuống. Ta mỉm cười ta ơn người. Vở kịch diễn được không lâu thì lại có tiếng thái giám vang lên, "Hoàng thượng giá đáo." Trước khi quay ra hành lễ với hoàng thượng, ta mạnh bảo quay ra nhìn hoàng hậu, nét mặt nàng có phần khó chịu. Ta không biết là có phải nhìn nhầm hay không, đang định nhìn lại một lần nữa thì đã thấy nàng cuối mình hành lễ với hoàng thượng, ta thấy vậy cũng vội vàng hành lễ. Hoàng thượng tiến gần về phía ta, mà đương nhiên ta biết hoàng thượng tới đây chắc chắn chỉ có thể vì hoàng hậu, nhưng sao bỗng thấy hồi hộp, run run lạ thường, ta tự nhủ cũng phải thôi, hắn vừa là hoàng đế vừa là phu quân của ta, ta hồi hộp là vì đây là lần đầu tiên được nhìn thấy phu quân. Dung là bởi hán là hoàng đế Lý Quốc, ta là con dân Lý Quốc, đứng trước đế vương như vậy sao không dung sợ. Lần đầu tiên ta nghe thấy giọng phu quân mình, cậu đầu tiên mà chàng nói chính là bình thân. Giọng người trầm thấp, vương cả chút ngọt ngào của tình yêu, ta tự cười bản thân, đã biết phu quân mình là người như thế nào, đã tự nhủ không nên vọng tưởng, vậy mà khi nghe người gọi, ta lại bỗng mong ước lời này là dành cho ta. Nhưng sau khi nhận ra tình ý trong câu nói, mới ngẩng mặt lên và thấy hoàng thượng đang đỡ hoàng hậu. Nhắc tới hoàng thượng, mặc dù ta đã từng gặp qua bậc đế vương, nhưng lại không muốn lưu lại ấn tượng ấy mà lại nghĩ rằng đế vương chắc chắn phải có thân hình to lớn. Khuôn mặt lúc nào cũng phải nghiêm nghị như một vị thần. Bây giờ mới thấy mình quá trẻ con, vị quân vương tước mặt ta phong lưu thoát tục. Không nặng ngàn cân như ta tưởng tượng mà dáng như một vị kiếm khách ngao du bốn bể. Ta không phải không biết người đã từng sống lâu năm ngoài hoàng cung, nhưng không nghĩ rằng nó lại ảnh hưởng tới hình dáng người như vậy. Khuôn mặt tuyệt đối hoàn hảo, hoàn hảo tới từng góc cạnh, sống mũi cao, thẳng, đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng. Ta tin rằng đôi mắt ấy chính là điểm cuốn hút nữ nhân nhất. Nói đến nam nhân, chắc chắn làn da là không quan trọng, nhưng ta lại thấy làn da của chàng thật đáng để tâm. Ta tưởng tượng như đang nhìn thấy làn da ấy từ băng tuyết mà thành, trắng và mịn như nữ nhân. Có lẽ do chàng xuất cung từ sớm nên làn da trắng trẻo ấy đã bớt đi phần nào. Nhưng ta cảm thấy như vậy mới làm lên nét đặc trưng của nam nhân như chàng. Trước đây quên không hỏi Tiểu Lan Hoàng thượng rốt cuộc đăng. Ở tuổi bao nhiêu, bây giờ nhìn thấy chàng mới biết cùng lắm chàng chỉ mới qua tuổi 23. Trẻ tuổi như vậy mà ta đã cảm thấy thần uy của vị đế vương năm nào chàng quả thật có cái uy vũ của tiên hoàng, tâm tình hôm nay chắc là khá tốt mới cùng phi tử của chấm tới duyệt thị đường. ta nhận ra hoàng thượng lời vừa nói ra, bèn trầm mặc nhìn viêm hoàng hậu. ta biết người đang chờ, chờ đáp án từ phía hoàng hậu. bởi khi nói tới phi tử của chấm, ta thấy âm giọng của hoàng thượng trầm xuống một bậc. viêm hoàng hậu cười lạnh nhạt, nụ cười ấy khiến ta bất chợt lạnh toát. Ta không phải chưa từng nhìn nàng cười, nụ cười trước đây và lúc trước rõ ràng khác hoàn toàn. Nếu nụ cười trước đây khiến ta liên tưởng đến hương vị ngọt ngào, nồng thơm giống tình yêu thì bây giờ nụ cười ấy khiến tim ta như vỡ vụn. Không hiểu sao ta lại thấy đau, thấy tê bút trong tim. Nếu nữ nhân như ta còn cảm thấy như vậy, thì Hoàng thượng, người cảm thấy như thế nào đây? Ta cảm thấy Hoàng thượng đang sửng sốt, phải chăng đây là lần đầu tiên người nhìn thấy ánh mắt như vậy của Hoàng hậu? Bất giác người lùi về sau một bước Hoàng hậu lạnh lùng đáp Thần thiếp cảm thấy không được thoải mái nên muốn có người bầu bạn cùng Hoàng thượng nếu có hứng thì ở lại cùng thần thiếp xem tuồng Hiến tần nương nương không biết đã đến gần hoàng thượng từ bao giờ Bèn choàng lấy tay người mà nũng nịu Hoàng thượng, người ở lại xem cùng Yến Nhi nhé Ta bật cười Tiếng ca của người đứng trên sân khấu kia mặc dù rất to Ta phát ra âm thanh lại cực nhỏ Nhưng vốn hiền tần nương nương đã có hiểm khích với ta nên khiến tai của nàng ta thính là thường, nàng ta quát, to gan. Ngươi dám cười bổn cung. Lời vừa phát ra lập tức nó nghe tiếng hoàng hậu, âm thanh chỉ hơi ổ chút, nhưng cũng khiến mọi người hoảng sợ, to gan, trước mặt bổn cung mà dám làm càn. Ta giật mình quy xuống, hoàng hậu nương nương tha tội, thần thiếp chỉ cảm thấy vở tồn kia là quen thuộc với mình nên bất giác cười mà thôi chuyện được phát tại website chuyệnaudio